show xin c ร à o các bạn thính g i ก của Quick and Snow Show trên v o งวี o อพีการบินท e ่ม m กเมก a เ Quick chào như thế này cho nó lành chào 222ถูกหิมะจับตัวและเหน h ่อยล้าจนหมดไม่ n ้องกลัวแบบนีเป็น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 t o walked away, I would've stayed. If y o u s a y we could've made everything okay, okay. but we just t h r e h the blame back and forth. We treated love like a s p o r t o the final blow.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 So long, doing the one you claim t e love 'round. Before too much is enough, you look up, find your love gone.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 yếu đơn phương cũng có cái thi vị của nó chứ, nó mở ra một khung trời mộng mơ và một bầu trời thất vọng. Thôi, mà quyết đã không buồn thì mình cũng chẳng nên thương vay khóc mới làm gì đ ú n g k h ô n g các bạn. c ó một tập giấy tâm sự cần được đọc đến này, xem nào. Đây là email của một bạn ở địa chỉ bằng dinh a còng gmail c com. Anh chị thân, vì sao ta phải đơn phương nhỉ? Em nghĩ mãi cũng không ra vì sao. Lạ thật, vậy mà ta cứ mãi đơn phương.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 bộ dạng của quyết á, mà nhồi vào bộ c o m lê thì thật là khổ lúc đ ấy khổ q u ý t cũng phải chịu thôi ai bảo quyết khổ khổ là khổ cái bộ c o m lê đấy chứ hãy chờ cho đến khi nào quần jean và áo phun trở thành bộ đồ truyền thống á lúc đó hãy lấy vợ n h a thôi đi chuyện hôn nhân của q u ý t không thể đem ra bàn được mà có bàn cũng không ra nói chuyện khác đi hoặc ít nhất là đọc chuyện hôn nhân của một người khác cũng được xin chiều ý q u ý t và đây là email của một bạn là địa chỉ mèo bông acomgmail.com q u y t đọc đi này anh chị thân em trêu bạn ấy rằng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 nếu anh là chú rể, em sẽ không ngăn cản việc anh gặp gỡ bạn bè, nhưng em sẽ mong anh về từng phút giây để được vùi đầu v à vòng tay anh ấm áp. vậy nên anh cũng nhớ về sớm v ớ i em đấy n h é nếu anh là chú rể, em sẽ phụ phụ giận dỗi nếu anh làm em phật ý. khi đó, anh hãy nhìn vào đôi mắt em đang n g â n ngấn nước và nhẹ nhàng dỗ dành để em biết rằng mình được quan tâm và yêu thương thật nhiều.